đi tiêu cục không Bạn đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết tác giả Thị Kim. Truyện được phát trên website truyệnaudio.vn.bro. Người đọc VV. Quyển 2 chương 31 Lọt lưới Bên ngoài vang lên giọng thẩm bằng Xin hỏi các hạ là Tại hạ là bằng hữu của Tô Quy Giao hẹn cùng Tô Quy hội hợp ở đây Cùng về Tô Châu À thì ra là bằng hữu của Tiểu Tô Tiếp đó cửa bị gõ mấy tiếng Thẩm bằng nói Tiểu Tô Cậu có bằng hữu đến này ơ đến đây Mộ dùng tuyết hốt hoàng lo sợ rút chân ra khỏi chậu nước, hoảng loạn lau khô nước. Mang giày vớ, sau đó về mặt khổ sở, miễn cưỡng mở cửa. Ngoài cửa là một gương mặt anh khí bừng bừng, trong mắt lóe lên ánh sáng mừng rỡ như phát điên. Mộ dùng tuyết nặn ra một nụ cười khan cứng đờ, đón hứa chạch vào trong. Đám người thẩm bằng thấy đích thực là bằng hữu của mộ dùng tuyết, ai nấy trở về phòng mình. Mộ dùng tuyết đóng cửa quay đầu đòn ánh mắt nóng bỏng của hứa Trạch. Hắn có vẻ phòng trần mệt nhọc tóc dài ra dùng một chiếc khăn xanh cột lại biểu hiện mừng rỡ như phát điên Trên mặt càng khiến gương mặt anh Tuấn lộ ra nét đáng yêu như trẻ con Sao Huynh lại tìm được tôi? Lúc này mộ dùng tuyết không hề vui mừng khi gặp bằng hữu ngược lại còn vô cùng căng thẳng bất an Nếu hứa Trạch tìm được nàng Vậy ra luật ngạn chẳng phải cũng sẽ lần theo manh mối tìm đến sao? Nàng tự hỏi kế hoạch này rất chú đáo. Rốt cuộc đã sơ hở chỗ nào? Hứa trạch thở vào một hơi, chắp hai tay thành kính nói. Bồ tát phù hộ, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Hắn vứt ngực nói. Nói ra dài lắm, ta phi nước đại suốt dọc đường, mệt đến sống giờ chết giờ rồi. Xin tiểu tô công tử thường cho ta một ngụm nước, để ta từ từ kể lại. Mộ dùng tuyết rót một ly trà đưa cho hắn. Hứa chẹp một hơi uống hết, cười hi hi đặt chiếc ly xuống nói. Nói ra thì mọi việc phải cảm tạ đinh hương. Đinh hương? Mộ dùng tuyết kinh ngạc trợn tròn mắt. Có thể nào cũng không ngờ là nàng ta, lại còn tưởng bùi giả đã tiết lộ cơ mật. Hứa chạy cười hì hì nói Nàng ta đặt cọc một ngàn lượng Cho thần uy tiêu cục đinh hương nghĩ nàng đã không còn Đương nhiên không cần hộ tiêu nữa Vậy là đến tiêu cục tìm thầm lão ra đòi tiền Thầm lão ra đương nhiên không trả Vậy là đinh hương liền đến tìm ta đi đòi nợ giúp Vừa khéo Thầm lão ra là bằng hữu thầm giao với sư phụ ta Vừa thấy ta Lập tức kể rõ sự tình Ta từng tìm quanh ở quy pha ba ngày Cứ cảm thấy chưa chắc nàng đã rơi xuống oán giang, bởi vậy nghe thấy tên tô quy này ta đã lờ mơ cảm thấy có thể là nàng. Lại nghe thầm lão ra miêu tả tướng mạo của nàng, liền chắc chắn vầy tám phần. Lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, quả nhiên là nàng. Hứa Trạch một hơi nói hết, lại rót một ly trà uống cạn, sau đó chằm chằm nhìn mụ dung tuyết cười ngốc, cười như nhặt được báu vật. Mụ dung tuyết nghe vậy lập tức lo lắng hỏi. Vậy Đinh Hương có cho ra luật ngạn biết chuyện này không? Nếu hứa trẻ có thể đoán được Vậy có lẽ ra luật ngạn cũng sẽ đoán được Nàng hối hận lúc đầu không dặn dò Đinh Hương thêm vài câu Thật là chăm kín một hở Nhà đầu này từ nhỏ đã sợ nghèo Đối với tài vật rất tiết kiệm Lúc tâm trạng nàng không tốt Nếu sẽ vài để giải tỏa một chút Thì nàng ta sẽ xót đến mức ói máu mà chết Hứa trẻ cười nói Ta đã đưa Đinh Hương một ngàn lượng bạc, nói là thẩm lão ra trả lại tiền đặt cọc. Đương nhiên cuối sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nàng yên tâm, ta đã dặn dò quấy, chuyện này quyết không để người thứ hai biết. Lúc này Mộ dùng Tuyết mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn thấy có điều không thỏa đáng. Gia luật ngạn có phải người theo dõi Đinh Hương không? Trước đây hắn từng làm vậy, Đinh Hương mang điểm tâm cho Bùi Giản, mang đồ bổ cho Hứa Trạch, tất cả hắn đều biết rõ ràng. Lần này có phái người theo dõi, phát hiện Đình Hương từng đến tiêu cục, từng tìm hứa trạch không? Nhưng nghĩ lại, lúc đó hắn phái người theo dõi Đình Hương vì họ từng bị Thành Hy Vương bắt, bởi vậy mới phái người bảo vệ. Này Thành Hy Vương đã về đất phong, hắn cũng được lập làm thái tử, đương nhiên không cần phái người bảo vệ Đình Hương. Hơn nữa nàng đã chết, chắc chắn hắn không tiếp tục chú ý động tĩnh của Đình Hương nữa đâu. Hứa chạy tỉ mỉ quan sát mụ dung tuyết, cho dù ở trong phòng, nàng vẫn đội nón quấn khăn, vì bên trong mặc y phục đi săn, bên ngoài là cầm bào to rộng, thân hình được che chắn kỹ càng, không chút sờ hở, chính là một thiếu niên tuấn tú. Hắn bất giác bật cười. Nói ra thì nàng ăn mặc như vậy cũng thật sự giống một thiếu niên, thiếu niên xinh đẹp nhất trên thế gian này mộ dung tuyết hơi bối rối, cúi đầu không nói. Trong phòng trở nên yên lặng, không khí vỗng có hơi ngượng ngập. Nàng ta nằm mơ, cũng không ngờ, hứa chạch lại đuổi đến. Nhất thời lòng dạ hỗn loạn, muốn lập tức lên tiếng bảo hắn đi. Nhưng nhìn nụ cười vui mừng mệt mỏi của hắn, nàng thật sự không nhẫn tâm. Dọc đường hắn đi suốt ngày đêm mới đuổi kịp, dưới chiếc cằm xanh sao có lường trờm dâu chưa cạo sạch. Tâm ý này khiến nàng cảm động. Cũng khiến nàng thấy rất nặng nề Không phải nàng không biết tâm ý của hắn Nhưng trải qua chuyện lần trước Nàng cảm thấy mình không thể đón nhận tình cảm này Không thể liên lụy đến hắn Nên cắt đứt thì phải lập tức cắt đứt Không thể cho hắn hy vọng Nhưng không biết nên nói thế nào đây Nàng chưa từng cảm thấy từ chối một người lại khó khăn đến vậy Lời đã dâng lên cổ họng Nhưng lại không thể nói ra Hứa chạch phá vỡ im lặng trước Tại sao nàng không cho ta biết? Hắn thù lại ý cười. Thần sắc trở nên nghiêm túc nhưng u oán Tự tôi có thể làm được. Không muốn liên lụy đến huynh nữa. Ta không sợ nàng liên lụy. Nàng có từng nghĩ làm vậy nguy hiểm đến rừng nào không? Vách núi cao như vậy. Nếu nàng thật sự bất cẩn rơi xuống sông, nàng... Hắn nghiến rằng nói. Ít ra nàng cũng phải nói với ta một tiếng. Bất luận nàng muốn ta làm gì ta đều có thể giúp nàng. Tôi không cho bất kỳ ai biết. Mộ dùng tuyết ngừng đầu nhìn vào ánh mắt ân cần của hắn. Lòng nàng vừa ấm áp vừa cảm động. Không ngờ hắn lại tìm mình ở quy pha ba ngày. Hứa Trạch nhìn nàng đau lòng hỏi. Trong lòng nàng lẽ nào ta không thể nương tựa không đáng tin đến vậy sao? Mộ dùng tuyết vội giải thích. Chính vì Huynh là một bằng hữu đáng tin cậy, đáng nương tựa, bởi vậy tôi mới không thể liên lụy Huynh. Lần trước xích chút hại Huynh bỏ mạng, bây giờ lòng tôi còn rất sợ hãi. Huynh là hậu nhân duy nhất của hứa ra, trên người Huynh gánh rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ. Sao tôi có thể 5 lần bày luật liên lụy đến Huynh? Hứa trạch lắc đầu. Ta chưa từng cảm thấy đây là liên lụy. Mụ dùng tiết quyết tầm nói. Huynh về đi. Tôi theo tiêu cục rất an toàn. Huynh không cần lo lắng. Cha tôi đang chờ tôi ở Tô Châu. Hứa trạch nhìn nàng thật lâu. Lộ ra thần sắc bị tổn thương. Tại sao nàng muốn đuổi ta đi? Lúc đầu từng nói sẽ cùng về Giang Nam mà. Nàng quên hết rồi sao? Mộ dùng tuyết ái náy đáp. Giang Nam thì lúc nào Huynh cũng có thể đi. Nhưng không thể đi cùng tôi. Tôi từng là chắc phi của gia luật ngại. Từ nay chỉ có thể mang mai danh ẩn tính Nếu Huỳnh ở bên cạnh tôi Sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời Ta không ngại Nhưng tôi ngại Mụ dùng tuyết nói Huỳnh không phải là Chỉ là hứa chạch Huỳnh còn là con trai của tĩnh quốc tướng quân Trên người Huỳnh gánh trách nhiệm Trùng hương gia nghiệp Huỳnh không phải là bá tánh bình dân Có thể sống cuộc sống tự do không ràng buộc như tôi Bắt Huỳnh mà danh ẩn tính Từ bỏ tất cả những gì huynh nên có, vất bỏ trách nhiệm nghĩa vụ với huynh, cả đời tôi sẽ đau khổ bất an. Nếu đổi lại là huynh, huynh có làm vậy không? Hứa trạch lặng lẽ thở dài, trầm mặt hồi lâu không nói. Mộ dùng tuyết tưởng đã thuyết phục được hắn, liền dịu giọng nói. Huynh cứ coi như tôi đã chết đi. Đời mày kiếm của hứa trạch nhìm lại nói. Không được nhắc đến chữ chết nữa. Trong nháy mắt, hắn như có sáy nước chảy khiết. Nàng biết ba ngày đó, ta sống thế nào không? Mộ Dung tuyết không đáp. Hứa trạch nói. Đúng như nàng nói, trên người ta gánh vác trách nhiệm của hứa ra. Nhưng ta cũng có thể vẹn cả đôi đường. Chỉ cần nàng cho ta thời gian. Mộ Dung tuyết lắc đầu, cường quyết nói. Tôi đối với huynh, vĩnh viễn chỉ là bằng hữu Ánh mắt hứa chạy bỗng tối đi, biểu hiện như có một kiếm xuyên tim đó khiến mộ dung tuyết rất không nỡ, nhưng lại không thể không cứng, cứng rắn. Tôi không thể yêu một người nào như đã yêu ra luật ngạn nữa, vĩnh viễn không thể. Chàng đã hào tổn hết súng khí cả đời và tấm lòng của nửa đời tôi. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ tìm một nơi không ai quen biết, tìm một nam nhân bình thường, sống những ngày bình dị, yêu thương tôn trọng nhau. Nàng mỉm cười Dường như đang hướng về tương lai vô hạn Đáng tiếc lại không liên quan đến hắn Hứa Trạch im lặng hồi lâu Niềm vui sướng như điên Khi tìm được nàng dần dần lắng xuống Mộ dùng tuyết ái náy nói Xin lỗi Hắn cô đơn cười cười Không có gì phải xin lỗi Là ta cam tâm tình nguyện Câu cam tâm tình nguyện này Khiến mộ dung tuyết không kìm được mà cay cay sống mũi. Phải rồi, nàng đối với giai luật ngạn nào không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng cam tâm tình nguyện này cuối cùng chỉ đổi lại đau thương. Nàng không muốn hứa chạy cũng như vậy. Do đó tuyệt tình là giúp ích tốt nhất cho hắn. Nàng lại thành khẩn nói với hắn. Huynh quay về đi. Tôi sẽ cẩn thận mọi việc. Lần này nhờ tiêu cục hộ tống đồ vật thật ra là để che mắt. Chẳng qua tôi muốn nhờ họ hộ tống mình thôi. Hứa Trạch im lặng trong chốc lát, cay đáng nói. Vậy, ta đưa nàng đến Tô Châu, giao cho bá phụ rồi mới đi. Nàng một thân một mình ta không yên tâm. Mộ dung tuyết chỉ đành đồng ý. Đám người thẩm bằng không ngại thêm một người đồng hành. Hơn nữa hứa Trạch võ công đầy mình. Lúc rảnh rỗi thích trao đổi võ nghệ với đám người thẩm bằng, đoàn người đi chung rất hòa thuận. Bảy ngày sau, chúng nhân ở khách điếm Khâm Châu chấn động nghe được tin tức Hoàng đế Bằng Hà Tân đế Đăng Cơ Niên hiệu Chiêu Hòa Tin tức này vô cùng đột ngột Mộ dùng tuyết rừng suốt một hồi lâu mới sực tỉnh Cười với hứa trạch Hứa trạch cười đáp lại Hai người rất hiểu nhau Không ai nhắc đến ra luật ngạn Còn đám người thầm bằng Lại mấy lần rẻ dặt nghị luận chuyện tân đế Đăng Cơ Hơn nữa ở trà quán khách điếm dọc đường cũng nghe được một số tin tức lão hoàng đế bằng hà vì triều đình trinh phạt tây lương bất lợi trận đầu tiên chúng mai phục hao tổn ba ngàn kỵ binh lão hoàng đế nhận được chiến báo lửa giận công tâm đột ngột băng hà lão bá tánh lén lút nghị luận những chuyện này không phải thương cảm đối với chuyện lão hoàng đế bằng hà mà lo lắng cho chiến sự hiện nay thiên hạ chia ba tây lương và bắc tề quốc lực yếu kém đại Châu là chủ phú nhất Đối với bá tánh Ai làm hoàng đế cũng không khác biệt gì nhiều Chỉ cần cho họ cuộc sống bình an sung túc Không cần đánh trận là được gia luật ngạn vừa đăng cơ Là phải ứng phó với chiến sự trình phạt Tây Lương Một mặt phải củng cố Tân Triều Khôi phục và xây dựng kỳ cương Một mặt phải đàn áp thế lực Thành trừ tàn đảng của thành Hy Vương Vô cùng vất vả gian nan Mộ Dung Tuyết thầm lo lắng cho hắn Dọc đường để ý nghe ngóng chiến sự Tây Lương Cũng may những tin nghe được sau đó đều là tin tốt, khiến nàng cũng yên lòng. Mấy ngày sau, đến Tô Châu, trên đường cái ngoại thành, mộ dung tuyết đưa một ngàn lượng ngân phiếu cho thầm bằng, cáo biệt với chúng nhân. Đưa mãn, đưa mắt tiễn đám người thầm bằng rời đi, mộ dung tuyết thở ra vào một hơi. Thời gian qua sớm tối tiếp xúc với bọn họ, lòng nàng căng như dây đàn, không dám lơi lòng, chỉ sợ lộ ra sơ hở gì. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thoải mái rồi. Hứa trạch hỏi. Nàng và bá phụ hẹn gặp ở đâu? Phụ thân tôi có một bằng hữu trì rào ở Tô Châu. Tên Ngô Thanh Viễn. Hẹn gặp ở nhà ông ấy. Thiết nghĩ phụ thân đã đến đó nhiều ngày rồi. Mộ dùng tuyết vừa nói vừa đưa hứa trạch đi về phía thành đông. Đến ngô gia mộ dùng tuyết bước lên gõ cửa. Mở cửa là một nam nhân chừng 40 tuổi Ông ta xem xét mộ dung tuyết và hứa Trạch hỏi Nhị vị tìm ai? Tuy mộ dung tuyết biết đây là lão bộc ngô thất của ngô gia Nhưng vì không thể bộc lộ thân phận Chỉ có thể giả vờ không biết Tiến lên thì lễ nói Lão nhân gia Tôi là cháu trai của mộ dung lân Nghe nói cứu cứu đang làm khách ở quý phủ, Có việc quan trọng cần tìm cứu cứu phiền ông thông báo một tiếng. Ngô thất nói, Mộ dung tiên sinh không ở nhà tôi. Khoảng mùa xuân năm ngoái, ông ấy có đến một lần. Sau đó nghe lão ra nhà tôi nói, ông ấy đến Kinh Thành, không hề đến đây nữa. Mộ dung tuyết cả kinh, hứa chạch hỏi, Mộ dung tiên sinh có từng phái người đưa thư từ gì đến không? Ngô thất lắc đầu nói, Không có Hai người rời khỏi ngô ra Mộ dùng tuyết cuốn lên Sao cha tôi lại không đến đây Lẽ nào trên đường xảy ra chuyện gì rồi Ông ấy đi sớm hơn tôi nhiều ngày Lẽ ra phải đến từ lâu rồi Đừng vội Có nhiều túc vệ hộ tống như vậy Trên đường nhất định không xảy ra chuyện gì đâu Có khi nào ông ấy ở hồi xuân y quán không Vì lúc đầu nói là đưa ông ấy về huyện Nghi mà Vậy tôi về xem thử hứa chạch nói. Không, nàng ở lại đây, để ta thay nàng quay về. Tại sao? Cũng có thể vì túc vệ hộ tống vẫn ở huyện Nhi, bởi vậy bá phụ không cách nào thoát thân đến Tô Châu. Ta thay nàng về xem xét tình hình, nàng ở đây tìm một khách điếm trú lại, chờ tin của ta. Mộ dùng tuyết nghĩ lại, cảm thấy như vậy thỏa đáng hơn, liền nói. Vậy phiền huynh đi một chuyến, nếu tìm được cha tôi, Hai người hãy đến đây tìm tôi Hai người thương nghị Tìm một khách điếm gần ngô ra Như vậy cũng tiện cho mộ dung tuyết Mỗi ngày xem thử Lỡ như mấy ngày mộ dung lần có đến Nàng cũng kịp thời biết được Còn hứa Trạch lập tức lên đường đến huyện nghi Mộ dung tuyết ở lại khách điếm Mỗi ngày đều đến dạo bước Trước cửa ngô ra Nhưng mãi vẫn không thấy mộ dung lần Trước mắt đã 7-8 ngày trôi qua Nàng áng chừng hứa chạy cũng sắp quay lại Từ sáng đã bắt đầu mỏi mắt chờ đợi Cơm chưa xong Nàng cầm nón định ra ngoài xem thử Đúng vào lúc này Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Lòng cả mừng Nàng vội mở cửa ra Chiếc nón trong tay Phiệt một tiếng rơi xuống đất Nàng ngạc nhiên đến mức suýt ngất đi Tiểu ngạn Cuối cùng cô em cũng lọt lưới rồi Thị Kim, từ lọt lưới này có thể dùng cho cô em kia sao? Tiểu Ngạn, lưới tình, ta nói là lưới tình đó. Hết trường 31, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Truyện được phát trên website truyện truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Quyển 2 chương 32, không gặp. Vi thư liệt đứng ở cửa, cùng kính thi lễ với Mộ Dung Tuyết. Nương nương vạn phúc. Quá đột ngột, quá kinh ngạc, Mộ Dung Tuyết không hề có chuẩn bị tâm lý. Sự xuất hiện của viên thừa liệt tựa như một chiếc lồng từ trên trời giáng xuống. Nàng vốn đã nhìn thấy trời xanh vạn dặm, sắp tung cánh bay cao, nhưng đột nhiên lại bị nhốt vào trong lồng. Nàng thầm bấm vào lòng bàn tay. Đau quá, không phải mơ, hắn thật sự đã tìm được nàng rồi. Từng trận hàn khí bốc lên từ sau lưng, gần như khiến nàng đóng thành băng. Viên thừa liệt nhìn mộ dung tuyết hòa rung thất sắc. Vừa đồng tình lại vừa khâm phục Lòng nói Công phu trốn chạy của nương nương Cũng thật tiến bộ Đáng tiếc người đã gặp đối thủ là Đương Kim Thánh Thượng Kết quả cho ý chí kiên cường của người Chỉ là trăm trận thua cả trăm thôi Năm xưa người đã từng lĩnh giáo rồi đó Sao vẫn chưa từ bỏ hy vọng vậy Hắn thở dài Vô cùng đồng tình nói Nương nương Hoàng thượng có mấy lời muốn chuyển cáo cho nương nương Cổ họng mộ dùng tuyết thít lại Khó nhọc hỏi Lời gì? Hoàng thượng nói Nếu nương nương còn muốn gặp phụ thân Thì lập tức theo thần về kinh Mộ dùng tuyết biến sắc Vội hỏi Phụ thân ta đang ở đâu? Viên thừa liệt nói Thần không biết Thần chỉ phụ mệnh đưa nương nương về kinh Hoàng thượng nói Nếu nương nương không niệm tình cha con Thì cứ việc ra đi chúng thần sẽ không ngăn cản. Nàng làm sao có thể không niệm tình cha con được? Nàng thả chết chứ không muốn phụ thân mất một sợi tóc. Hắn sẽ làm gì phụ thân đây? Có khi nào cho rằng, nàng và phụ thân thông đồng lừa gạt mình. Bởi vậy trong lúc tức giận, đã dám phụ thân lại không? Nàng bất sắc lạnh người, không dám tưởng tượng khoảnh khắc gặp được già luật ngạn. Có khi nào hắn sẽ một kiếm giết chết nàng không? Hắn là người tâm cao khí ngạo, không chấp nhận được chút lừa dối, chút qua quýt nào. Nhưng nàng lại lừa gạt hắn như vậy. Nàng xưa nay gan to bằng trời, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Thả chết chứ không muốn về gặp hắn. Nhưng phụ thân lại ở trong tay hắn. Nàng không thể không đi, cho dù là núi đao biển lửa, nàng cũng phải đi một chuyến. Nhưng nàng làm sao cam lòng được Khổ tâm mưu tính lâu như vậy Đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi rồi mà Nàng khàn giọng hỏi viên thừa liệt Làm sao ngươi tìm được ta? Hứa trạch cho thần biết tung tích nương nương Sao hứa trạch có thể ban đứng nàng được? Mụ dùng tuyết không thể tin Lập tức hỏi Có phải ngươi dùng trọng hình bức cung huynh ấy không? Con người của thần lẽ nào nương nương không biết sao? viên thừa liệt về mặt khổ sở. Năm xưa nương nương người còn hẹn thần thưởng hoa ở suối hoán hoa nữa đó. Giờ thần hối đã muộn. Hận không thể chúc cho hoàng thượng lão nhân ra một chén canh chóng quên. Mỗi lần gặp hoàng thượng đều sợ đến mức tìm gàn run dày đó nương nương à. Hứa trạch đang ở đâu? Hứa công tử ở đâu thì nương nương vẫn nên tự mình hỏi hoàng thượng thì hơn. Mộ dùng tuyết đột nhiên nghĩ Gia luật ngạn biết nàng và hứa chạy cùng về Tô Châu Có khi nào cho rằng Nàng và hứa chạy bỏ trốn không? Trong lúc tức giận Có khi nào Mụ dùng tuyết vừa nghĩ đến đây Vừa hoảng vừa sợ Lập tức nói với viền thừa liệt Ta theo người về kinh Ngoài cửa khách điếm Có một cỗ xe ngựa đang chờ Mấy chục túc vệ đứng bên cạnh xe mộ dũng tuyết lên xe lên buông rèm xuống ngón tay nàng vẫn đang run rẩy toàn thân phát lạnh trong xe ngựa vô cùng thoải mái trải ba lớp thảm rồi thêm một lớp đệm dày trên cùng còn trải một lớp thảm lông theo mẫu đơn rực rỡ phú quý diễm lệ mộ dùng tuyết co người trên thảm cầm lò sưởi tay bên cạnh vào vào lòng nhưng vẫn thấy lạnh nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu muốn làm cho mình bình tĩnh lại Nhưng vừa nhắm mắt, dường như lại thấy ra luật ngạn. Hắn mặc lòng bào màu vàng tươi, ngồi ở kim loan điện cao cao nhìn xuống nàng, miếm chặt đôi môi mỏng không lên tiếng. Dưới đôi mày tuấn lãng là đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt như đao bằng kiếm tuyết. Nàng hoảng hốt mở mắt, chỉ trong chốc lát nhưng cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Trên đường về kinh, mộ dùng tuyết như ngồi trong trào dầu, cảm giác như nung như nấu nàng vừa muốn nhanh chóng vào kinh nhanh chóng nghe ngóng tung tích của phụ thân giải thích với gia luật ngạn nguyên do hứa trạch đồng hành cũng vừa sợ vào kinh đối diện với gia luật ngạn nhưng có sợ đến đâu cuối cùng vẫn phải đối diện quãng đường này cuối cùng cũng đến lúc kết thúc một tháng sau khi nàng nhìn thấy tường đỏ ngói xanh của hoàng cung trước mắt Tìm đập đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. chuyển chuyển rời rời, nàng lại quay về đây. Quay về nơi mà màng mà nàng dù bỏ mạng cũng phải trốn thoát. Nhưng khác là bên trong đã đổi hoàng đế rồi. Điều gì đang chào đón mình đây? Nàng không dám tưởng tượng, chỉ vững tin là người nào làm, người đó chịu. Bất luận hắn trừng phạt nàng thế nào, nàng cũng nhận. Chỉ cần không liên lụy người khác, Đại thái giám Tô Xuân Quý đã thất thế theo lão hoàng đế Băng Hà, thiền tử chiều nào thần tử ấy. Ngự tiền tổng quản thái giám hiện nay, tên Tần Thụ, tuổi trường 40, tình mình nhanh nhẹn, thấu hiểu ý người. Biết tín hôm nay mộ dùng tuyết hồi cung, nên đã đưa một đám cùng nữ nội thị chuẩn bị kiệu ra cửa cung ngay đón từ sớm. Khoảnh khắc viên thừa liền giao mộ dung tuyết cho Tần Thụ, tảng đa lớn trong lòng cũng rơi xuống đất. Đây đã là lần thứ hai hắn hộ tống mộ dung tuyết vào kinh thành. Lần trước xảy ra chuyện gì hắn biết rất rõ. Tùy ủ trong bụng không thể nói ra, nhưng không hề quên một cảnh nào. Dọc đường hắn nơm nớp lo sợ, chỉ e mộ dung tuyết đột nhiên lại trong phương ngàn kế chạy trốn như lần trước. Nếu thật sự để mất mộ dung tuyết, vậy chắc hắn xách đầu đi gặp tân đế cho xong. Có bị chém thành tám mảnh cũng không đủ cho tân đế giải giận. Nhưng không ngờ một câu kia của vị hoàng đế mới đăng cơ còn có tác dụng hơn cả khối khốn tên thằng, tức là dây chói thần tiên. Dọc đường mộ dung tuyết vừa an phận lại vừa yên lặng so với lần trước, cứ như hoàn toàn là một người khác. Viện thừa liệt không kìm được thầm bội phục sự anh minh của hoàng thượng. Câu đánh rắn đánh sập đầu thật không hoa chút nào. Một lời nhẹ tênh đã khiến Đức Phi ngoan ngoãn trở về kinh thành. Tần Thụ bước tới ngành đón, quỳ một gối nói. Nô tài Tần Thụ, thỉnh an Đức Phi nương nương. Nương nương đi đường vất vả, mới lên kiệu đến ý Đức cùng nghỉ ngơi. Mộ dùng tuyết nghe thấy hai chữ Đức Phi, lòng cả kinh, mặt khẽ biến sắc. Không ngờ ra luật ngạn lại phong nàng làm Đức Phi. Là cảm động vì nàng săn tuyết hồ cho hắn nên bỏ mạng Bởi vậy mới truy phong đó sao Nếu hắn biết nàng vì trốn chạy mà lừa gạt hắn e là sẽ nhốt nàng vào thiên lao mới đúng Hoặc ít ra cũng là lãnh cung Nàng thất thòm bất an lên kiệu đến một cung điện Một cung nữ 17-18 tuổi dáng vẻ như một nữ quan Đưa 20 cung nữ tùy Quỳ trên thềm ngọc trước điện Đức Phi Nương Nương vạn phúc kim an Tần Thụ nói Nương Nương Đây là nữ quan sai âm của ý Đức Cung Nương Nương có việc gì xin cứ dặn dò Nô Tài đi phục trì với Hoàng thượng trước Mụ Dùng Tuyết lập tức gọi hắn lại Tần Công Công Ta muốn gặp Hoàng thượng Tần Thụ cùng kính nói Dạ Nô Tài sẽ chuyển cáo cho Hoàng thượng ngay đến Cần Chính điện, Tần Thụ và Bẩm báo ra luật ngạn. Hoàng thượng, đức phi nương nương đã vào ý đức cung. Gia luật ngạn không ngước mắt, vẫn cúi đầu tiếp tục phê tấu chương, có điều mấy chữ dưới bút vô cùng hỗn loạn. Tần Thụ thấy hoàng thượng không nói một lời, có hơi kỳ quái, lén nhìn sắc mặt tân đế, vẫn lạnh lùng như hàn băng. Tần Thụ lập tức cẩn thận hơn, dè dặt nói: nương nương muốn gặp hoàng thượng, lui ra đi. gia luật ngạn lạnh lùng nói một câu, từ đầu đến cuối cũng không ngước mắt một lần. ra khỏi cần chính điện, tần thụ trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, có thế nào cũng không ngờ rằng khi bộ dung tuyết về cung, gia luật ngạn lại có thái độ lạnh nhạt như vậy. ông ta tưởng hắn sẽ vui mừng như điên, lập tức triệu kiến chứ. Quả nhiên là quân ân như nước, thánh ý khó dò. Truyền kỳ về vị Đức Phi nương nương này, tần thụ ở trong cung đã nghe từ lâu. Nghe nói vì săn tuyết hồ tặng cho gia luật ngạn lúc đó còn là thái tử làm lễ vật. Không may xảy chân ngã xuống oán giang. Gia luật ngạn phái người tìm một ngày một đêm, vẫn không chịu tin nàng đã gặp nạn. Đích thần vẽ một bức chân dung của nàng. Xài mười mấy, mấy họa sư ngày đêm phòng theo vẽ mấy ngàn bức. Dán khắp các thành chân lớn nhỏ dọc bờ sông, vất vả tìm kiếm nhiều ngày cũng không chịu bỏ cuộc. Không chỉ như vậy, sau khi do luật ngạn đăng cơ, lập tức phong nàng làm Đức Phi, sáng lập tiền lệ của Đại Châu. Người không ở hậu cung nhưng đã chiếm Tức Phi và cung điện. Ý Đức Cùng kia không chỉ tu sửa mới toanh, sau tầm điện còn đặc biệt xây một hồ tắm. Mức độ xa hòa lộng lẫy cũng chỉ có phụ nghi cùng của Hoàng hậu mới bì kịp. Khiến Ngọc Hoàng hậu nổi lòng ghen tuông, nảy sinh tranh chấp với gia luật ngạn. Đến nay, đế hậu vẫn còn chiến tranh lạnh. Tần Thụ vạn phần không ngờ rằng, vị Đức Phi nương nương trông có vẻ như được Hoàng thượng thương yêu này, sau khi về cùng lại bị lạnh nhạt như vậy. Lẽ nào tần đế làm tất cả những điều này chỉ cho thế nhân xem, Để được tiếng thơm trọng tình trọng nghĩa Nhưng vừa nghĩ Ông ta lại cảm thấy không giống Ông ta từng chính mắt nhìn thấy Hoàng đế ngây ngốc nhìn chân dung Đức Phi Suốt nửa canh giờ Ánh mắt thầm tình đau đớn đó Tuyệt đối không thể giả vờ được Tại sao người đến trước mặt rồi Hắn lại tránh không gặp Tần thụ chăm lời không được giải đáp Chỉ biết rằng Sau này thái độ với Đức Phi nương nương Nặng nhẹ thế nào Thật sự là một vấn đề nan giải Nữ nhân trong hậu cung này Chỉ cần hoàng đế thích Cho dù chỉ là một cung nữ giặt y phục Cũng không thể đắc tội Còn vị đức phi nương nương này Rốt cuộc có địa vị gì trong lòng gia luật ngạn Tần thù thật sự rất hoang mang Sau khi bộ dùng tuyết tắm rửa thay y phục xong Thì thất thỏm bất an chờ gia luật ngạn chịu kiến nhưng một canh giờ trôi qua cũng không thấy ai đến truyền gọi nàng chờ mà lòng dạ rối bời đứng ngồi không yên sợ gặp hắn nhưng lại nóng lòng muốn gặp hắn tính mạng của phụ thân và hứa trạch đang nằm trong tay hắn còn có đinh hương bội lan bùi giản có khi nào cũng bị liên lụy không nàng càng nghĩ càng cảm thấy căng thẳng lòng bàn tay toát đầy mồ hôi dài âm nói Nương nương, nên dùng bữa rồi. Ta không đói. mụ dùng tuyết vốn không còn lòng dạ ăn uống, mòn mắt nhìn ra cửa cung. dài ầm vô cùng khó xử, ở bên cạnh rẻ giặt khuyên. Hoàng thượng quốc sự bận rộn, có lẽ đến tối mới ghé thăm nương nương. Nương nương ngựa xe vất vả nhiều ngày, vẫn nên dùng bữa trước, sau đó nghỉ ngơi dưỡng thần. Mụ dùng tuyết tầm sự trùng trùng, làm sao nuốt nổi. Nàng cho người dọn bữa trưa xuống, tiếp tục chờ đợi. Chờ mãi đến khi trời tối, tới giờ cơm nàng cũng không chịu ăn. Dài ầm cuống lên, nếu Đức vì đường Nường bị đói có mệnh hệ gì, làm sao nàng ta gánh nổi. Trong lúc khẩn cấp liền phái một cùng nữ tên Huệ Nhi đi tìm Tần Công Công. Tần Thụ cũng rất khó xử. Vì chưa đoán được xuất cụm gia luật ngạn có thái độ gì với vị Đức Phi nương nương này, cả buổi không dám bẩm báo gia luật ngạn. Hơn nữa, hoàng đế đang phê tấu trương, hắn cũng không dám tới quấy giày. Kéo dài mãi tới đêm khuya, gia luật ngạn cần chính, lại vì chiến sự Tây Lương nên hầu như không đêm nào hắn cũng xử lý chính sự ở ngự thư phòng đến khuya. Mỗi tối ngự thiện phòng đều đúng giờ đôi thức ăn khuya đến. Tần thụ đón thức ăn khuya đưa đến thư án của Gia Luật Ngạn, lúc này mới tìm cơ hội, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, hôm nay cả ngày Đức Phi Nương Nương không dùng bữa. Vừa dứt lời, hắn không dám thở mạnh. Gia Luật Ngạn bừng thức ăn khuya, nhàn nhã ăn mấy miếng, lạnh lùng nói. Người đi nói với nàng, nếu nàng không ăn thì cha nàng cũng không có cơm ăn. Thị Kim Cho tiểu ngạn Bắt cô em về trong chén rồi Mi còn kêu căng gì nữa Tiểu ngạn Nhà đầu chết tiệt kia Hai lần bỏ trốn với người khác Lão tử cũng là nam nhân mà Cũng có tôn nghiêm chứ Thị Kim Mi lo mà dỗ dành cô em kia đi Coi chừng em ý bỏ trốn lần thứ ba đó Hết chừng bà hay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 Tần thụ ngẩn ra, tiếp đó đáp một tiếng rồi lui ra khỏi ngự thư phòng, chạy một mạch đến Ý Đức Cung, chuyển cáo y lời ra luận ngạn cho mộ dùng tuyết. Mộ dùng tuyết nghe thấy câu này, tức đến mức mặt cứng đờ, quay đầu xoay dài âm dọn cơm. Rất nhanh, cùng nữ đã bưng thức ăn lên, cơm canh được hầm trên bếp mấy canh giờ. Tùy vẫn nóng, nhưng đã mất đi vị ngon ban đầu. Mộ dùng tuyết chẳng khác gì nhai sát, Nguồm ngoàm ăn một chén cơm Sau đó buồn đũa xuống Nói với tần thụ Ông đi nói với hoàng thượng Ta đã ăn cơm rồi Lúc nào mới có thể gặp chàng một lần Dưới ánh đèn Nàng dùng nhàn như ngọc Mắt mày như chanh Vì tức giận nên đôi mắt trong suốt Như phủ một tầng nước Ánh mắt lòng lành xinh đẹp vô song Tần thụ thầm nói Từ dùng tuyệt sắc rừng này Trà trách hoàng hậu lại ghen ghét Ra khỏi ý đức cung Tần Thụ chuyển cáo y lời bộ dung tuyết Cho gia luật ngạn đang ở ngự thư phòng Gia luật ngạn chắt tay đứng trước địa đồ Nhìn biên cảnh Tây Lương và Đại Châu Lời của Tần Thụ hắn làm như không nghe thấy Tần Thụ âm thầm lui xuống Lòng càng kỳ quái hơn Tại sao hoàng thượng không chịu gặp Đức Phi Còn Đức Phi sao nóng lòng muốn gặp hoàng thượng đến vậy quan hệ của hai người này thật quá sức kỳ quái. Nếu hoàng thượng không quan tâm đến Đức Phi, vậy tại sao lại nghĩ cách ép nà ăn cơm? Còn nếu lo lắng, tại sao lại tránh không gặp? Lòng hiếu kỳ của tần công công toàn bộ bị khơi dậy. Hận không thể lập tức đi tìm một ám vệ thăm dò. Nhưng ông ta không to gan đến vậy. Ai dám bới móc chuyện của hoàng đế chứ? Mộ dung tuyết nằm trên giường, vô cùng mệt mỏi. Nhưng không hề buồn ngủ Có quá nhiều điều lo lắng và đè nặng trong lòng Đặc biệt hứa trạch Là khiến nàng lo lắng nhất Hoàn cảnh cũng nguy hiểm nhất Nếu gia luật ngạn cho rằng Nàng và hắn âm mưu giả chết bỏ trốn E là hắn sẽ khó giữ tính mạng Vì chuyện này không chỉ liên quan đến Tôn nghiêm của gia luật ngạn Mà còn can dự đến thể diện của hoàng gia Nghĩ đến đây Nàng càng không ngủ được Hận không thể lập tức đi giải thích rõ với Gia Lật ngạ. Nhưng Hậu Cung không thể tùy tiện đi lại như Vương Phủ. Hắn cả không phải là Chiêu Dương Vương lúc trước, để nàng có thể tùy ý gặp mặt. Nàng chỉ có thể chờ đợi trong dây vò. Còn lúc này ở phụng Nghi Cung, Hoàng hậu Ngọc Xính Đình cũng chẳng chọc không ngủ được vì sự trở về của mộ dung tuyết. Khi nàng ta kinh ngạc nghe tin mộ dung tuyết đã được tìm thấy, cũng là lúc Mộ Dung Tuyết vào đến cửa cung. Mãi đến lúc đó nàng ta mới biết có thể thấy gia luật ngạn dấu kín đến mức nào. Ngọc Sính Đình vô cùng tức giận, Mộ Dung Tuyết không chỉ chưa chết, còn được gia luật ngạn âm thầm đón vào cung, mà gia luật ngạn lại không buồn báo cho nàng ta một tiếng. Tốt xấu gì, nàng ta cũng là chủ hậu cung. Nếu không phải quan thị ngăn cản, Lúc này nàng ta đã xông đến cần chính điện tranh chấp với gia luật ngạn rồi Đêm khuya thành vắng Cùng điện rộng lớn càng trở nên cô đơn lạnh lẽo Ngọc Dính Đình ôm gối Nhớ lại mấy tháng trước Gia luật ngạn vì mộ dung tuyết mà tiểu tụy Vì tìm kiếm mộ dung tuyết Mà không tiếc sức lực Vì tưởng niệm mộ dung tuyết Mà trùng tu cung điện Vì mộ dung tuyết Thậm chí ngày tên biểu ca ăn hại kia Cũng được đề bạt thành sa kỵ tướng quân Trong túc vệ. Bao nhiêu chuyện như vậy, nàng ta đều nhẫn nhịn. Chỉ vì nàng ta cho rằng, mụ dùng tuyết đã chết. Mình không cần thiết phải vì một người chết mà đắc tội với gia luật ngạn. Nhưng nay lại khác. Mụ dùng tuyết sống sờ sờ vào cung. Có thể thấy sau này gia luật ngạn sẽ sủng ái mụ dùng tuyết đến mức nào. Nàng ta tức tối với chiếc gối bên tay xuống đất, nói với quản thị. Tiện nhân đó vào cung rồi Sao dám không đến hành lễ với ta trước Lại dám ở trong ý đức cung Không hề động đậy Lẽ nào chờ ta đến gặp cô ta sao quan thị nói Nhà đầu nhà quê không biết quy tắc trong cung Nương nương đừng tính toán với cô ta Nếu trừng phạt cô ta Chị e sẽ khiến hoàng thượng không vui Ngọc xính đình cười lạnh Cô ta không biết quy tắc về nữ quan của Ý Đức Cung cũng là kẻ ngu si sao? Ngày mai, nếu cô ta còn không đến Thỉnh An, thì đánh nữ quan của Ý Đức Cung 20 gậy trước. Hôm sau, mới sáng sớm, Ngọc Xính Đình đã chờ mộ dung tuyết đến tham bái. Nào ngờ chưa chờ được mộ dung tuyết, lại thấy Gia Luật Ngạn đến. Từ sau lần trước vì chuyện trùng tu Ý Đức Cung mà gây gổ một trận với Gia Luật Ngạn, đây là lần đầu tiên hắn đến Phụng Nghi Cung nàng ta kìm nén lửa giận trong lòng, trưng ra nụ cười dịu dàng hiền thục, ra nghềnh đón. Hoàng thượng bãi triều rồi sao? gia luận ngạn khẽ cúi đầu đi vào ngồi trong điện nói. Đức vi trở về rồi, chắc nàng cũng biết. Dạ, thiếp đã biết. Sau khi nàng ấy té xuống sông bệnh nặng một trận, phải chữa trị mấy tháng. Đến nay sức khỏe vẫn yếu ớt Cần phải tĩnh dưỡng Bởi vậy chậm miễn cho nàng ấy đến phụ nghi cung thỉnh an Hoàng hậu không có chuyện gì Cũng đừng đến ý đức cung Nay tiền chiều bận rộn Hậu cung tốt nhất Cũng yên ổn Đừng xảy ra chuyện gì Hoàng hậu phải phí tâm nhiều rồi Nói xong thản nhiên đứng dậy rời đi Ngọc xính đình tiến hắn ra khỏi phụ nghi cung Tức đến mức tìm phổi đều sắp nổ tung Quản thị thấy thần sắc nàng ta tức giận, vội vàng khuyên giải. Như vậy cũng tốt, dù sao nương nương cũng không thích gặp cô ta. Cô ta không đến thỉnh an, ngược lại còn đỡ chướng mắt. Sức khỏe không tốt gì chứ, rõ ràng là bảo vệ cô ta. Đúng là ta không muốn gặp cô ta, nhưng hoàng thượng bảo vệ cô ta như vậy, thật khiến người ta tức giận. Quản thị cười nói. Cô ta có thể bệnh cả đời được sao? Nương nương là chủ hậu cung, sớm muộn gì cô ta cũng phải đến đây quỷ bái. Nương nương hạ tất phải vội. Ngọc xính đình hậm hực nói. Ta đi gặp Thái Phi. Kiểu tuyết y đang dạy văn sơn công chúa đọc về, thấy Ngọc xính đình vẻ mặt không vui bước vào, bất giác bật cười. Thói quen đặt hết cảm xúc lên mặt của hoàng hậu phải sớm sửa mới được. Ngọc xính đình ngần ra, cười khan nói. Trước mặt biểu tỉ, mội lộ ra chút bản tính thật sự cũng không sao. Kiều tuyết y cười. Hoàng hậu phải nhớ, trong hoàng cung này, trước mặt bất kỳ ai cũng không thể. Cho dù tự mình soi gương, cũng phải đề phòng ba phần. Lời này của biểu tỷ thật lạ, lẽ nào còn phải tự đề phòng bản thân sao? Đúng vậy, vì bản thân chính là kẻ địch lớn nhất của mình. Ngọc xính đình không hiểu ý trong lời nàng ta lắm, quay sang nhìn văn sương công chúa nói. Biểu tỷ cũng thật quan tâm đến văn sương công chúa. Ta vốn không thích trẻ con lắm, nhưng bây giờ càng ngày càng thích nửa đời sau này của ta cũng sống vì công chúa thôi. Lời Kiều Tuyết Y lộ ra nỗi cô đơn tuyệt vọng, giọng điệu nhàn nhạt càng khiến người ta xót xa. Ngọc Xính Đình không cho là vậy. Sao lại như vậy được? Này biểu tỷ đã là Thái Phi, trong hậu cung này ai không kính sợ? Kiều Tuyết Y mỉm cười không nói, muốn người khác kính sợ có ích lợi gì? Đâu phải sống cho người ta xem. Ngọc xính đỉnh nói Mộ dung tuyết lại trở về rồi Không ngờ vẫn chưa chết Kiều tuyết y đã biết từ lâu Không quan tâm cười nhạt Vậy thì đã sao Cho dù không có mộ dung tuyết Rất nhanh hoàng thượng cũng sẽ có nhiều mỹ nhân xinh đẹp tươi trẻ hơn Thêm một mộ dung tuyết không nhiều Bớt một mộ dung tuyết cũng không ít Hoàng thượng sủng ái cô ta chưa chắc không phải là chuyện tốt Sau này cô ta sẽ là cái gai trong mắt các phi tần Vừa khéo làm bia chắn tên cho muội. Bọn họ đấu đá với nhau Sẽ không nhớ đến hoàng hậu này nữa Muội chỉ việc đứng ngoài xem tuồng Đôi lúc lấy vài kẻ không nên thân Ra giết gà dọa khỉ đã được rồi Lời này cũng có vài phần đạo lý Nhưng trong lòng Ngọc Xính Đình Vẫn cảm thấy không nuốt trôi cơn giận này Cầm vẫn nói Hoàng thượng kế vị Không thể quên công lao của Ngọc Gia chúng ta. Hoàng thượng phải tốt với muội hơn mộ dung tuyết kia trăm ngàn lần mới đúng. Kiểu tuyết y lắc đầu. Lời này của Hoàng hậu không đúng. Hoàng thượng kế vị đó là vì tiên đế chọn Hoàng thượng. Nếu không phải nhiều lần thỉnh cầu bên tay tiên đế, để tiên đế ban hôn. muội tưởng Hoàng thượng sẽ liên hôn với Ngọc Gia sao? Nói một câu không lọt tai, Hoàng hậu đừng để bụng. Trong chiều đầy dễ thế gia quý tộc quyền thế cao hơn Ngọc Gia, cũng đầy dễ nữ nhân tài mạo sức chúng hơn Hoàng hậu. Hoàng thượng chịu liên hôn với Ngọc Gia không phải muốn dựa thế Ngọc Gia, mà vì đây là ý chỉ của tiên đế. Bởi vậy, Ngọc Gia phải cảm tạ Hoàng thượng và tiên đế, chứ không phải Hoàng thượng phải cảm kích Ngọc Gia. Điểm này nếu Hoàng hậu không hiểu rõ, không biết vị trí của mình, sau này sẽ là đại kỵ lời này ta chỉ nghe rồi quên hoàng hậu nhớ đừng bao giờ để lộ những chuyện như vậy trước mặt ai đặc biệt là trước mặt hoàng thượng ngọc xính đình cắn môi không nói nhưng trong lòng vẫn có chút không phục kiều tuyết y nghiêm túc nói lúc đầu phụ thân muội dao động giữa thành hy vương và hoàng thượng thành hy vương cũng từng đề thân với phụ thân muội hoàng thượng há lại không biết Hoàng hậu nhớ phải nhắc nhở phụ thân Muội Tuyệt đối không thể tự cho mình là công thần Hoàng vị này là do thiên mệnh Không liên quan đến Ngọc gia Hoàng hậu hãy ngẫm lại kết cuộc của gia tộc Hoác Quang đi Ngọc xính đình lòng rất không vui Thầm nói Tỷ chẳng qua chỉ lớn hơn Muội vài tuổi Là một thái phi mà thôi Vậy mà lại đem dáng vẻ thái hậu ra dạy dỗ Muội Vì thể diện Nàng ta miễn cưỡng trò chuyện với kiểu tuyết y vài câu, rồi đứng dậy cáo từ. Mộ dùng tuyết lại chờ hết một ngày, gia luật ngạn vẫn không đến gặp nàng. Lòng nàng nóng như lửa đốt, trong lúc bất lực, liền lấy giấy bút viết một lá thư, nói với dài âm. Người chỉnh phong thư này cho hoàng thượng đi. Một lúc sau, dài âm mặt mũi lem lúc trở về, nhỏ giọng nói. nương nương thứ tội... Nô vẫn chưa thể gặp được Hoàng thượng. Tại sao? Hoàng thượng đang xử lý quốc sự, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Xem ra, gia luật ngạn cố ý không chịu gặp nàng. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng hứa chạy, bất luận thế nào nàng cũng phải cho hắn biết sự tình. Ánh mắt rơi trên chiếc bàn tử đàn, mắt nàng bất giác sáng lên, cắt bà chiếc lồng khổng tước cắm trong bình ra, cài lên bức thư, nói với dài âm người đem thư này giao cho tần công công bảo ông ấy chuyển cho hoàng thượng. tần Thụ nhận được lá thư cắm lòng khổng tước cứ như cầm một củ khoai nóng bỏng tay rùn rề đưa đến ngự thư phòng dè dặt hai tay dâng lên hoàng thượng đức phi nương nương phái người đưa một đức bức thư đến xin hoàng thượng ngự lãm gia luật ngạn vẫn lạnh lùng điềm nhiên không buồn đếm xỉa. Sắc mặt xa sầm như sông băng vạn năm Tần Thụ thầm nói Ý là không nhận sao Vậy là ông ta cầm thư Định cúi người lui ra Nào ngờ ra luật ngạn đột nhiên lên tiếng Để đó đi Tần Thụ lại vội bước tới vài bước Đặt thư trên thư án Ánh nến trong thư phòng nhảy nhót Không gian yên tĩnh không một tiếng động Đôi mắt ra luật ngạn Quét qua ba chiếc lồng vũ Mày kiếm nhíu lại Cắm lồng vũ lên hịch văn Tỏ ý vô cùng khẩn cấp Hắn hử lạnh trong mũi một tiếng Không cần xem cũng đoán ra được trong thư nàng viết gì Nhưng cuối cùng hắn vẫn bóc ra Thấy chữ như gặp người Còn về nội dung Hoàn toàn bị hắn đoán trúng Tất cả mọi chuyện nàng đều ôm về mình Không hề liên quan đến tên hứa trẻ kia Hắn hử lạnh một tiếng nhấc bút trù xà vẽ mạnh một dấu chéo thật to lên hai chữ hứa chạch Sau đó lạnh lùng nói với tần thụ Mang đến ý đức cung Tần thụ cầm thư lòng càng khó hiểu Hai vị này rốt cuộc đang hát tuồng nào đây Có lời gì thì gặp mặt nói không được sao Rõ ràng ý đức cung ở ngay phía tây của cần chính điện Vạn tuế ra người nhất chân là đến ngay Không thì người gọi đức phi nương nương đến đây một tiếng Cách một bức tường mà thư từ qua lại như vậy, thật sự chưa từng được nghe, cũng chưa từng được thấy. Mụ dùng tuyết thấy tần thụ, vội đón lấy bức thư. Chỗ dán đã mở, hiển nhiên đã được hắn xem qua. Lòng nàng bỗng yên tâm hơn. Nhưng rút thư ra, đập vào mắt là một dấu chéo đỏ thật to trên giấy, vẽ ngay lên tên hứa chạch. Nàng biến sắc. Lẽ nào lại y muốn giết hắn sao? Nàng hoàng hốt nói với tần thụ Đưa ta đi gặp hoàng thượng Tần thụ lộ vẻ khó xử Hoàng thượng vẫn chưa chịu kiến nương nương Hoàng thượng đang ở đâu? Hiện giờ hoàng thượng đang ở ngự thư phòng Đưa ta đến ngự thư phòng Ta sẽ không làm khó ông Tuyệt đối không xông vào Tần thụ bất lực Chỉ đành đưa mộ dung tuyết ra khỏi ý đức cung Cùng đến với tần thụ Có hai tiểu thái giám cầm lồng đèn Đi trước soi đường Dài âm đưa theo mấy cung nữ Rè dặt theo sau mộ dung tuyết Vòng qua tường cung Là càng minh cung của hoàng đế Trong sắc đêm Cùng điện càng trở nên uy nghiêm trang trọng Mộ dung tuyết dừng bước Nhìn vào cần chính điện dưới trang Nàng đã từng đến đây Lúc đó trợ Trần Nương vẫn còn là thuộc phi nương nương Tiền đồ vô hạn Được lão hoàng đế ôm trên gối Còn bây giờ Nàng ta đang ở đâu Là hồng ân tự hay lãnh cung Một khi bước vào đây Vận mệnh đã không còn do mình Giống như lúc này Trên bậc thềm ngoài cần chính điện Cứ nằm bước là có một thị vệ mang đao Nàng muốn gặp ra luật ngạn một lần Tựa như cách thiền sơn vạn thủy Nhưng thật ra hắn chỉ cách nàng mấy trượng mà thôi. Phía đông của cần chính điện là ngự thư phòng. Từ khung cửa khắc hòa phúc thọ vô cương, hắt ra ánh nến. Hắn đang ở bên trong, nhưng không chịu gặp nàng. Người nàng từng yêu và tận máu thịt, giờ đây lại hận nàng đến tận xương tủy. Thời gian trôi qua kẽ tay, gió đêm ùa vào mặt xe xe lạnh, là tạo hóa trêu ngươi hay là ý trời vậy? nàng không kìm được mà thổn thức. Chẳng mấy chốc, tần thụ vén rèm gấm đỏ, bước xuống thềm ngọc đến trước mặt nàng. Hoàng thượng bảo nương nương hồi cung. Ta chờ đến khi nào hoàng thượng gặp ta mới thôi. Mộ Dung Tuyết bất động, ánh mắt chằm chằm nhìn không cửa sổ. Nương nương, trời không còn sớm, gió lạnh sương dày, nương nương vẫn nên về cùng nghỉ đi, đừng để bị lạnh. Ta không đi. Giọng mộ dùng tuyết trầm tĩnh nhưng kiên định, tần thụ lại khuyên. Thánh mệnh không thể trái, nương nương vẫn nên về đi thì hơn. Mộ dùng tuyết rất khoát im lặng, tần thụ gãi đầu. Đang sầu não làm sao khuyên Đức Phi Nương Nương quay về. Lúc này thái giám mang thức ăn khuya của ngự thiện phòng đến, đưa chiếc khay đến trước mặt ông ta. Tần công công, bữa khuya của Hoàng thượng. Tần thụ đoan định đón lấy, mộ dùng tuyết đứng bên cạnh đột nhiên vung tay, đánh đổ thức ăn khuya trên khay xuống đất. Chiến sứ vỡ tan trên nền gạch xanh, trong đêm khuya thanh vắng âm thanh giòn giã này khiến tần thụ sợ muốn vỡ tim đánh đổi thức ăn khuya của hoàng thượng đây là từ tội đại nghịch bất đạo đó tiếp đó gan của tần công công cũng vỡ theo mụ dùng tuyết tức tóc cúi người nhặt một mảnh sứ vỡ dưới đất đặt lên cổ mình nương nương tần thụ sợ đến lạc giọng trần nhũn già quỳ rụp xuống đất hét lên Nương nương, mau buông tay Mụ dùng tuyết cường quyết vạch xuống Tần công công đáng thương lần này sợ đến ngất đi Nhưng trước khi ngất ngước trước mắt lướt qua một bóng người Thị Kim Cho tiểu ngạn lần này to chuyện rồi đó Tiểu ngạn Ta vì nàng mà đau lòng tuyệt vọng Kết quả nàng lại bỏ trốn cùng nam nhân khác Lão tử có thể không giận sao Thị Kim Nhưng người ta đã viết thư thi Thư tình xin lỗi nhận sai rồi mà Tiểu ngại Thư tình gì chứ Đầy tên của nam nhân khác Từ đầu đến cuối đều bảo vệ nam nhân đó Bảo lão tử làm sao chịu nổi chứ Hết chương ba bà Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất